chỉ thích ngồi lặng yên dưới tán cây hoa quỳnh nhưng cho dù là như thế hoắc thiên kình vẫn thấy vui vẻ dù sao nàng vẫn còn ở lại bên cạnh hắn mặc dù nàng cô đơn là thế hắn cũng sẽ không buông tay dường như út noãn tâm nghe thấy câu trả lời cụp mắt xuống hoắc thiên kình cúi đầu nhìn thấy nàng đi chân trần bèn nhíu mày tiện tay đem đôi dép lê êm ái đưa sang mang vào cẩn thận mặt đất lạnh dưới ánh nhìn chăm chú của Úc noãn tâm hắn lại ngồi xổng xuống tự mình đi dép cho nàng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 Hôn nhẹ lên trán nàng một cái, nói, bữa tối này là do tôi tỉ mỉ chuẩn bị, hy vọng em sẽ thích, út. tâm quay đầu nhìn về phía bàn ăn, canh cá ngựa, gan ngỗng và bào ngư trắng kiểu Pháp, tôm hùm Paris, lê hấp rượu vang đỏ, xà phúc la kê, món gà gì đó mình chịu hiệt, cá hồi bơ đông lạnh, canh hầu, sa lát cải cúc, thực sự là bữa tiệc lớn đúng theo tiêu chuẩn của món ăn Pháp, sắc, hương, vị đều đủ cả, đem tầm mắt dời khỏi thức ăn, nàng đảo qua căn phòng một chút.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 miếng bít tết trên nỉa vẫn kề ở bên môi nàng như thể nếu không ăn thì không buông tay rốt cuộc nàng thỏa hiệp mà há miệng miếng thịt bò thượng hạng tan ra khi vừa vào trong miệng tươi ngon nhiều nước thịt kết hợp nước sốt rất vừa miệng nhiều lần ăn cơm tay như vậy nàng chưa từng được thưởng thức miếng bít tết nào ngon như vậy rõ ràng ánh mắt út noãn tâm sáng lên một chút ngon không nụ cười bên môi hoắc thiên kình có chút đắc ý út noãn tâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn nhưng thành thật mà nói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 Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Úc Noãn Tâm dần đỏ lên thì hài lòng mà nhếch môi, quản gia nhìn út Noãn Tâm một chút, dường như có điều gì khó nói, có chuyện gì thì nói thẳng đi, dường như Hoác Thiên kình không có kiên nhẫn, dạ, Hoác Tiên Sinh, chuyện này, Phương Nhan Tiểu Thư đến đây, quản gia ấp úng nói, bà thật sự không muốn quấy rầy thời khắc hòa hợp của hai người, chân mày Hoác Thiên kình chau lại, vô thức nhìn về phía út Noãn Tâm ở trong lòng, lại thấy nàng vẫn lạnh lùng như vậy,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 Nếu không biết nội tình thì nhất định sẽ cho rằng đây là một tòa nhà cao cấp Ít nhất thì út noãn tâm sẽ cho rằng như thế Nếu như có một ngày nàng cũng bị Hoắc Thiên Kình bức điên như ngu ngọc Thì nhất định phải vào ở nơi này Sau ngày hôm đó, Hoác Thiên Kình thật sự thực hiện lời hứa Chẳng những cho phép nàng tiếp tục công việc đóng phim Mà hắn còn đầu tư vào điện ảnh càng ngày càng nhiều Vì thế cho nên hợp đồng của nàng lại bắt đầu ập đến như núi Gần đây, sự oán giận của Tiểu Vũ cũng giảm xuống theo sự tăng lên của hợp đồng Cũng không trách cứ nàng mất tích gần một tuần, có điều là hôm nay bị nàng kéo tới chỗ này, khuôn mặt của tiểu vũ lại nhăn nhó, thậm chí là tái xanh. Nói thật, nàng thực sự không hiểu tại sao út Ngoãn Tâm muốn tới thăm Ngôn Ngọc, loại đàn bà này tự làm tự chịu mà điên mất rồi. Nàng tới gặp một người điên để làm gì, dường như viện trưởng nhìn thấu sự lo sợ trong lòng tiểu vũ, nhẹ nhàng cười nói, hai vị cứ yên tâm, bọn họ sẽ không chủ động tấn công hai vị, bọn họ vẫn luôn hiếu kỳ đối với người lạ, chỉ thế mà thôi. Úc noãn tâm khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người bệnh, bọn họ có người đang tò mò nhìn các nàng, có người thì đang lên lén cười, có người thì khóc to giống như là có tâm sự gì đó, khiến người khác nhìn thấy không khỏi lo lắng, thậm chí có bệnh nhân còn đang lẩm bẩm một mình. Bộ dạng nói chuyện rất là mê mải. nơi này đem thế giới tinh thần của mỗi người phơi bày không chút che giấu khiến cho Út noãn tâm không khỏi nặng nề cảm thán. Viện trưởng, bệnh tình của ngu tiểu thư thế nào rồi, nàng? Không thể không hỏi đến, tuy rằng Ngu Ngọc quả thực đã làm rất nhiều chuyện không nên, nhưng nếu như phải ở cùng với những người không bình thường này thì quả thật là khiến người khác đau lòng. Dù sao cô ta cũng đã từng là ảnh hậu nổi tiếng từ Nam ra Bắc, phải ở tại nơi này cũng đủ khó chấp nhận rồi. Nếu như lại giống như những người này thì nàng biết Tiểu Vũ có rất nhiều nghi vấn, thậm chí là bất mãn với việc nàng tới nơi này thăm Ngu Ngọc. Nếu như tin tức này bị lộ ra, giới truyền thông nhất định sẽ trắng trợn thổi phồng lên, Nhưng gặp Ngu Ngọc là nguyện vọng cá nhân của nàng, lúc nàng bị Hoắc Thiên Kình nhốt ở biệt thự Lâm Hải, nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc là Ngưu Ngọc làm cách nào mà ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình suốt 3 năm, nàng thật sự rất hiếu kỳ, một người phụ nữ trừ phi là yêu, nếu không làm sao có thể chịu được loại đàn ông độc đoán như Hoắc Thiên Kình. Viện trưởng nghe xong, vẻ mặt hiện lên chút khác thường, ánh mắt của ông ta rõ ràng hơi sững lại. Sau một lúc mới nhẹ giọng nói, bệnh tình của Ngưu tiểu thư rất đặc biệt. Cô ấy không giống những người này Không khóc không cười Mỗi ngày đều rất im lặng Thậm chí có đôi khi có thể ngồi cả ngày nhìn ra ngoài cửa sổ Không ăn không uống Tiểu vũ nghe xong bèn ông hai tay lại Sợ hãi nói Trời ạ cô ta như vậy coi như là nghiêm trọng nhất rồi phải không À tôi biết rồi Đang nói Đột nhiên cô khẩn trương nhìn bốn phía xung quanh một chút Sau đó ghé vào tai út noãn tâm nói Nếu như không phải bệnh tình nghiêm trọng vậy Thì chỉ có một nguyên nhân là cô ta đang giả điên nói cách khác ngu ngọc căn bản không hề điên một câu nói vô tâm của tiểu vũ nhưng lại khiến út noãn tâm hơi nhíu mày trong mắt cũng có chút nghi vấn viện trưởng lại cười nói xem ra hai vị tiểu thư đóng phim truyền hình quá nhiều rồi trong hiện thực làm sao có thể phát sinh những chuyện thế này được út noãn tâm không nói gì chỉ khẽ cắn môi trước khi út noãn tâm đến bệnh viện tâm thần nàng vẫn cho rằng nơi này chắc là rất u ám và kinh khủng thậm chí có thể so sánh với phòng giam của nhà tù không ngờ mỗi căn phòng nơi đây đều có ánh mặt trời vàng rực nhìn qua hết sức thoải mái chính tại nơi ánh mặt trời rực rỡ này nàng nhìn thấy ngu ngọc đang tựa vào cửa sổ nhìn ra phía xa xa cửa sổ sát mặt đất rất rộng lớn dường như chiếm cả một nửa diện tích căn phòng kính thủy tinh trong suốt không nhiễm một hạt bụi cả căn phòng trắng phau lộ ra vẻ sạch sẽ khiến cho người khác phải sợ hãi út tiểu thư tới rồi bởi vì bệnh tình của ngu ngọc tương đối đặc biệt cho nên thời gian thăm bệnh không thể quá lâu Viện trưởng tự tay mở cửa phòng bệnh và nói, út noãn tâm hít một hơi thật sâu, gật đầu, nàng vô thức nhìn thoáng qua bốn phía, có camera ở nhiều góc, ngực không khỏi có chút nghẹt thở, để tiểu vũ chờ ở ngoài cửa, nàng đi vào một mình, ngu. Ngọc, nàng ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhẹ giọng gọi, ngu ngọc ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu về phía út noãn tâm, ánh mắt tĩnh lặng mà trống rỗng, gương mắt vốn rất xinh đẹp sớm đã hốc hát. đôi môi anh đào bây giờ cũng khô héo tái nhợt dung nhang nàng như vậy khiến út noãn tâm dường như không nhận ra ngu ngọc tôi là út noãn tâm nàng mở miệng lần nữa ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữ đang tựa vào cửa sổ út noãn tâm dường như ngu ngọc đã nghe được cô ta khẽ lẩm bẩm cái tên này trên gương mặt bình tĩnh không cảm xúc khẽ hiện lên chút nghi hoặc đầu mày cũng nhíu chặt lại là ai là ai cô ta đưa tay vào tóc bất lực suy nghĩ út noãn tâm thực sự không đành lòng thấy cô ta như vậy nhẹ giọng nói không nhớ ra cũng không sao ngu ngọc hôm nay tôi mạo muội đến đây là thầy hoắc thiên kình đến thăm cô trong giọng nói trầm trầm của nàng có chút thăm dò À, nàng vừa dứt lời chỉ nghe thấy ngu ngọc hét lên một tiếng trong mắt lộ vẻ sợ hãi trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt ngu ngọc đi đi đi đi đừng tới gần tôi ngu ngọc ôm hai tay lại ra sức lắc lư mái tóc dài rối bời cô cùng người lại giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ cực độ bất lực mà lùi lại sát tường Trong lòng Úc Noãn Tâm không khỏi có chút đau đớn, nàng nhớ tới những lời viện trưởng vừa nói trước đó, khi Ngu Ngọc bị đưa tới toàn thân đều là vết thương, có thể thấy được là do đã hết sức giảy dụ mà ra. Ngoài ra, chúng tôi đã làm kiểm tra cho cô ấy, cơ thể cô ấy ít nhất đã bị 8 người đàn ông xâm phạm, sức lực thô bạo đã tạo thành những tổn, thương nhất định cho cơ thể. út Noãn Tâm nhíu mày, tuy rằng đã qua một thời gian nhưng dường như nàng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết tích trên người Ngu Ngọc. Ngay cả cổ tay cũng còn vết tích nhàn nhạt Như vậy lúc đó đám cầm thú kia Vì đề phòng nàng dãy dụa mà trói lại Nên tạo thành nàng cảm thấy hoảng hốt Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Kinh khủng của đêm đó 3 năm trước Đó là nỗi đau trong đời nàng Mà ngu ngọc vì không thể tiếp nhận được Nỗi đau này nên cuối cùng đã phát điên Hoác thiên kình ơi hoác thiên kình Rốt cuộc thì anh tàn nhẫn đến nhường nào Dù sao cô ta cũng là người đã từng Ở bên cạnh anh 3 năm Sao có thể tổn thương cô ta một cách tàn nhẫn như vậy được Thấy như vậy Úc Noãn Tâm thực sự cảm thấy sợ hãi, nàng không biết một ngày nào đó Hoắc thiên Kình sẽ làm tổn thương mình như thế nào. Đối với hắn mà nói, phụ nữ chỉ như một món đồ chơi, mà nàng chẳng qua chỉ là món đồ chơi mới nhất của hắn mà thôi. Nhìn cô ta, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay đang bóp lấy cổ mình, không thể hít thở được. Ngu ngọc, tôi đã hỏi trợ lý của cô, biết cô thích ăn canh xương heo nhất cho nên cố ý đến quán ăn mua một phần, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Ngoãn tâm đem cháo đã được chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Ngưu Ngọc. Tuy rằng nàng không biết bây giờ Ngưu Ngọc có còn thích ăn cháo này hay không, nhưng ít nhất đó là chút thành ý vì từng là đồng nghiệp. Mùi thơm của cháo xương heo dường như làm thức tỉnh vị giác của Ngưu Ngọc. Ánh mắt cô dời đến chén cháo nóng hổi, đột nhiên trong mắt có chút mềm dịu, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền biến mất. Thay vào đó là thật nhiều nghi hoặc, thiên kình. Cô nhẹ nhàng bưng chén cháo lên, vừa ăn rất ngon lành, vừa ngọt ngào khẽ gọi tên Hoắc Thiên Kình. giống như là một người đang yêu bị bao vây giữa tình yêu cùng nhiệt út noãn tâm bỗng nhiên hiểu ra chắc là hoác thiên kình đã từng cho ngu ngọc ăn cháo này cho nên cô ta mới có thể gọi tên hoác thiên kình thì ra ngu ngọc thích không phải là cháo xương heo mà là thích cảm giác hoác thiên kình ở bên cạnh cho cô ăn cháo lòng ngực buồn bực không thôi nhìn thấy ngu ngọc chìm vào trong thế giới của mình nàng cảm thấy từng đợt chua xót trong lúc Úc noãn tâm đang miên man suy nghĩ ngu ngọc vẫn luôn cuộn mình lại trong một góc đột nhiên ném chén cháo đứng lên đánh về phía nàng út noãn tâm cả kinh còn chưa kịp phản ứng thì vạt áo đã bị ngu ngọc túng chặt lấy mạnh đến nỗi trong nhất thời làm cho nàng không thể tránh thoát ngu ngọc buông tay ra cô là ai rốt của cô là ai ngu ngọc nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi như trước lại còn lộ ra một chút điên khùng cuồng loạn tôi là út noãn tâm nàng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng bình tĩnh trả lời đây là điều làm nàng bất ngờ bởi vì viện trưởng nói qua ngu ngọc không có tính công kích Không ngờ cô ta lại kích động như vậy, có điều biện pháp lý trí nhất trong lúc này chính là phải duy trì bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có cơ hội khiến người bệnh bình tĩnh lại, không kích động nữa. Đương nhiên đó chỉ là kinh nghiệm do út Noãn Tâm học được trong phim, nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực. Ngu Ngọc nghe xong lời của nàng, chẳng những không bình tĩnh lại mà ngược lại tâm tình càng trở nên kích động, sức lực càng thêm lớn, thậm chí cứng trắng xé đứt nút áo của Úc Noãn Tâm. Mau đi nói cho Hoắc Thiên Kình, cô ta muốn hại tôi. cô ta muốn giết tôi ngu ngọc điên cuồng hét lớn tóc dài rối tung ở trên mặt có vẻ hết sức kinh khủng kêu thiên kình tới cứu tôi út nõng tâm quả thực bị bộ dạng của cô ta làm cho sợ hãi không chỉ là hình dạng của cô ta mà còn có lời của cô ta đúng lúc này các bác sĩ nhìn thấy như vậy từ camera bèn rầm rộ xông vào thậm chí viện trường cũng vội và chạy tới trên mặt mang theo vẻ dè dặt cùng xấu hổ ông ta đương nhiên biết sự quan tâm của hoác thiên kình tới vị út tiểu thư trước mặt không hề bình thường chuyện hôm nay gặp phải ông ta hoàn toàn không ngờ tới tiểu vũ chạy vào nhìn thấy như vậy bèn sợ đến mặt mũi trắng Bệt, ngu ngọc nhanh chóng bị các bác sĩ chế ngự mấy người đàn ông ba chân bốn cẳng đè cô ta lại càng khiến nàng vô cùng sợ hãi đừng làm cô ấy bị thương út noãn tâm thấy thế vội vã la lên út tiểu thư cô không sao chứ viện trưởng vội vã bước lên khẩn trương hỏi thăm út noãn tâm nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt vẫn lo lắng nhìn ngu ngọc như trước ngu ngọc vẫn đang nói năng điên cuồng Ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào út noãn tâm, cuồng loạn la to, người đó muốn giết tôi, mau gọi thiên kình đến cứu tôi, cứu tôi, người đó muốn hại tôi, còn chưa nói xong đã bị một mũi thuốc mê tim vào, cô ta liền ngất đi, noãn tâm, chị thấy hay là chúng ta rời khỏi đây đi, xem ra ngu ngọc điên không nhẹ, vừa rồi cô ta có làm em bị thương không? Tiểu vũ căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương tiến lên hỏi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phun chấm cơm, không có. Úc Noãn Tâm không yên lòng trả lời, lại vẫn cứ nhìn vào ngu ngọc sớm đã hôn mê, đi khỏi bệnh viện tâm thần, tâm trạng của nàng vẫn cứ nặng trĩu, cho nên tới trước xe rồi mà còn quên mở cửa xe. Noãn Tâm, em làm sao vậy? Tiểu Vũ thấy vẻ mặt của nàng đờ đẫn, sợ đến mức lập tức quơ cua, cua tay trước mắt nàng nói, không phải là em bị người đàn bà điên ngu ngọc kia làm cho kinh hải chứ? Ồ, Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, ngẩn người nhìn Tiểu Vũ, một lúc sau mới thì thào nói, à, không sao. Tiểu vũ nghe xong, khẽ lắc đầu mở cửa xe ra, mãn tâm, chị thực sự không hiểu tại sao em lại muốn tới chỗ như thế này để gặp người đàn bà điên này, vừa rồi thật đáng sợ, chị còn tưởng cô ta muốn bóp chết em, tâm tư của người đàn bà này nặng như vậy, nói không chừng còn giả ngay giả dại mà thừa cơ bóp chết em, cô ta thì tốt rồi, vừa báo được thù lại không phải ngồi tù, chị thấy sau này em không nên tới đây nữa, Ta. nhưng mà cái ông viện trưởng đó cũng thật là quá lắm, ngu ngọc rõ ràng nguy hiểm như vậy. Ông ta lại còn nói cái gì mà yên tĩnh như nước Người có tư cách như vậy sao có thể làm viện trưởng được Thật là tiểu vũ Úc noãn tâm thoáng dừng bước Ngắt lời tiểu vũ đang lải nhải Trong mắt rõ ràng có vẻ suy tư Tiểu vũ sửng sốt Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng Thận trọng hỏi thăm Sao vậy noãn tâm Cô không có nói sai cái gì chứ Trước khi Ngôn ngọc hôn mê vẫn luôn nói có người muốn hại cô ta Đồng thời muốn thiên kình đi cứu cô ta Cô nói có phải cô ta thực sự gặp nguy hiểm hay không phúc noãn tâm vẫn cứ nhớ mãi không quên ánh mắt ngu ngọc nhìn chằm chằm vào mình muốn dời đi cũng không được tiểu vũ liếc một cái xem thường ra vẻ bất đắc dĩ thôi đi noãn tâm cô ta là người điên đó lời nói điên khùng mà em có thể tin tưởng được sao những người bệnh trong bệnh viện vừa rồi em không thấy sao bộ dạng gì cũng có còn có người nói chuyện với gốc cây chẳng lẽ còn cho lời nói của những người này là thật sao noãn tâm em quá nhẹ dạ rồi còn chuẩn bị cho cô ta cháo xương heo gì đó nếu như là chị á Thì sẽ trực tiếp chuẩn bị cho cô ta một ly thuốc độc rồi. Loại người hay làm nhiều điều ác này Không nên sống trên thế gian này nữa Út noãn tâm vội và cắt đứt lời của Tiểu Vũ Bằng không chị ấy càng nói càng giận Được rồi, được rồi Tiểu Vũ Em cũng chỉ là giả thiết thôi mà Dù sao cô ta cũng đã từng là ảnh hậu Là tiền bối của em Cho dù có quá đáng đi nữa Cũng không nghiêm trọng như chị nói Mỗi người đều có quyền sống Cô ta cũng vậy Xí, sí, Tiểu Vũ bất mãn biểu môi Theo chị thấy thì cô ta bị tâm thần phân liệt Gọi là, chị ta suy nghĩ một chút Lập tức nhớ ra ta Đúng rồi, gọi là cái gì mà Chứng vọng tưởng bị hại Sao em không ngẫm lại Bây giờ cô ta chỉ là một người điên Ai rảnh rỗi mà đi hại cô ta Ngay cả giá trị cũng không có Úc Noãn Tâm cũng hiểu được tiểu vũ nói không phải không có lý Chỉ là, nhưng viện trưởng nói ngu ngọc luôn rất im lặng Vì sao cô ta nhìn thấy em liền kích động như vậy Điều này em thực sự không nghĩ ra Xem cô ta cũng không phải giống như giả điên Điều này thật không rõ ràng Nếu không có kích thích từ bên ngoài, một bệnh nhân tâm thần sao có thể sinh ra ý nghĩ này? Được rồi, được rồi, chỉ thấy cô ta chính là điển hình của chứng vọng tưởng. Nhưng hôm nay quả thực là cô ta quá kích động rồi. Em nhìn quần áo của mình xem, khuy áo cũng bị cô ta bứt đứt rồi. Tiểu vũ tiến lên, nhíu mày giúp nàng sửa lại y phục. Đang nói bỗng la lên một tiếng, âm thanh chói tai quả thực làm út noãn tâm hoảng sợ. Nàng thấy tiểu vũ trợn mắt kinh hãi nhìn bên trong vạt áo của mình. một mảng đỏ tươi út noãn tâm xém chút ngừng thở trong áo sau lại có máu trời ạ chị lập tức kêu xe cấp cứu người điên kia không ngờ lại làm em bị thương noãn tâm em có bị cô ta truyền nhiễm không vết thương trên người có thấy đau không còn nói chuyện với chị lâu như vậy tiểu vũ vừa trách cứ vừa móc điện thoại ra bởi vì khẩn trương ngón tay lại hơi run run út noãn tâm nghi hoặc sờ vào vị trí dính máu đầu mày hơi nhíu lại một chút liền vội vã ngăn tiểu vũ lại không sao Trên quần áo không phải là máu của em Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng dơ vạt áo lên Không sai Trên người nàng không có chút thương tích nào Vết máu này căn bản không phải là của nàng Tiểu vũ trợn mắt Vậy thì là của ai? Của Ngu Ngọc Úc Noãn Tâm chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất này Chỉ có Ngu Ngọc tiếp cận nàng Tiểu vũ khó hiểu nói Nói vậy Khi cô gặp cô ta thì cô ta đã bị thương Út Noãn Tâm khẽ lắc đầu Đôi mày xinh đẹp cũng nhăn lại Có lẽ chính mình rất sơ ý Trên người Ngu Ngọc có thương tích mà nàng lại không biết Rốt cuộc thì cô ta bị thương ở đâu Làm sao mà bị thương Chẳng lẽ các bác sĩ cũng không phát hiện ra sao nghi vấn liên tục kéo tới khiến nàng cảm thấy càng khó hít thở Trong tiềm thức nàng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như bề ngoài Hoắc Thiên Kình lại lựa lúc này đi công tác mới chết chứ Làm cho Úc ngoãn tâm không có cơ hội gặp hắn để nói chuyện của Ngu Ngọc Sau chuyện này nàng nghĩ sao cũng không thể yên tâm Tuy biết có lẽ đó chỉ là lời nói điên khùng của Ngu Ngọc mà thôi Nhưng cũng cần cẩn thận một chút, ít nhất không để cho cô ta lại bị thương mà không có người trong năm Thực ra tối đó nàng cũng đã gọi điện thoại cho bệnh viện của Ngu Ngọc Bệnh viện lại nói rằng Ngu Ngọc cơ bản là không có bị thương, cũng không thấy bất luận vết thương nào Điều này quả thực khiến cho Úc ngoãn tâm cảm thấy ngạc nhiên Thậm chí bắt đầu nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của bệnh viện này Dù sao thì phát hiện vết máu trên người nàng là vô cùng xác thực ngoài trường Ngu Ngọc ra, hôm đó không có người tiếp cận nàng cho nên chỉ có thể thấy rõ một điều người của bệnh viện đang nói dối thế nhưng tại sao bệnh viện phải nói dối tại sao phải giấu giếm việc trên người ngu ngọc có thương tích lẽ nào chỉ là sợ bị truyền thông làm rõ sẽ ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của họ sao trong nhất thời út noãn tâm rơi vào suy tư á cùng với giọng nữ chói tai vang lên út noãn tâm chỉ cảm thấy mắt cá chân nóng bỏng ngay sau đó là âm thanh cái ly rơi xuống đất vỡ tan cảm giác nóng rực khiến út noãn tâm lập tức có phản ứng nàng nhìn về phía người gây ra là một nữ diễn viên đóng vai một vị phi tần trong đoàn làm phim an nhã cô ta cũng đang tức giận nhìn chằm chằm vào út noãn tâm an nhã diễn xuất của cô gái này quả thực rất tốt là một nhân tài diễn xuất hiếm có nhưng tính cách tự cho là thanh cao trời sinh tình tính không khoan dung hòa nhã bởi vì gia thế cũng lớn cho nên ở trong đoàn làm phim không để bất kỳ ai vào mắt khiến cho quan hệ với những diễn viên khác trong đoàn làm phim cũng không tốt lắm nhất là út noãn tâm mỗi khi có cảnh diễn chung cô ta đều gây ra chút trở ngại nếu không thì nghĩ cách làm cho út noãn tâm phải xấu hổ chắc là thấy nhân viên và diễn viên trong đoàn làm phim đều cung kính với út noãn tâm nên tức giận đây mà giống như giờ phút này út noãn tâm thực sự không rõ bản thân mình chỉ đứng ở chỗ này ly cà phê trong tay an nhã làm sao lại bay tới dưới chân nàng ê an nhã cô làm gì vậy sao lại đem cà phê tạc vào người út tỷ còn không xin lỗi không đợi út noãn tâm mở miệng trợ lý của nàng đã chạy tới Tức giận bất bình mà la lên An nhã nhìn út noãn tâm một cái vẻ mặt khinh thường nói Ôi, còn gọi út tỷ sao Hiện tại kêu út tỷ có phải là hơi sớm hay không Thật sự coi mình là ảnh hậu tương lai sao Hay cho mình là ngu ngọc À, quên mất, kết cục của ngu ngọc thật là không tốt Nghe nói bây giờ cô ta đang ở bệnh viện tâm thần đấy An nhã, cô nói hết chưa Thật sự muốn gây khó dễ với út tỷ có phải hay không Vừa rồi rõ ràng là cô cố ý đánh rơi ly cà phê Còn ở đây nổi nóng Chân của Úc Tỷ đều bị bỏng đỏ cả. Lát nữa không đóng phim được cô có chịu trách nhiệm hay không. Trợ lý tức giận nên tranh chấp với cô ta. Thực sự là buồn cười. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi cố ý. Rõ ràng là cô ta giống như một khối gỗ ngăn cản đường đi của tôi. Đụng vào ly cà phê của tôi. Tôi còn chưa bắt cô ta xin lỗi. Còn muốn tố cáo nữa sao? Ánh mắt khinh thường của An Nhã nhìn lướt qua út noãn tâm. Sau đó nói, thật là người nào thì mướn trợ lý nấy. Không có tố chất, không có giáo dục như nhau. An Nhã. Cô, được rồi, đừng ồn nữa, út noãn tâm bị hai người bọn họ khiến cho đau đầu, phất tay nói, chân của tôi không sao, mọi người đi làm việc đi. Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị đi xử lý vết bỏng một chút, cô ăn nhã này ngày nào không gây sự thì liền khó chịu, nàng đã quen rồi, tôi, cứ như vậy mà đi sao, tai to mặt lớn đúng là tai to mặt lớn a, rõ ràng sai rồi còn làm như chính mình bị oan ức, Úc tỉ, cô không định xin lỗi tôi sao? An Nhã vẫn ngồi ở trên sofa nhìn bóng dáng út Noãn Tâm mà cười lạnh, "An Nhã, cô đừng quá đáng, muốn út tỷ xin lỗi cô sao? Cô uống nhầm thuốc rồi phải không?" Trợ lý bị thái độ của An Nhã làm kích động, lại trừng mắt nhìn An Nhã, vẻ mặt rất không vui. An Nhã cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn trợ lý, lại lạnh lùng liếc Úc Noãn Tâm cách đó không xa, nói, "Thế nào, tôi muốn nói cái gì thì nói cái đó, còn đến phiên một trợ lý nhỏ bé như cô đến nhắc nhở sao?" cô ý mình là trợ lý của út tỷ liền vênh váo hóng hách như vậy sao cô đào ni đừng cãi nhau với cô ấy nữa lại đây giúp tôi trang điểm đi giọng nói của út noãn tâm vô cùng bình thản nàng yên lặng ngồi ở trước gương trang điểm đào ni hung hăng trừng mắt liếc an nhã một cái bịch bịch bịch đi đến bên cạnh người hóa trang hỗ trợ Úc tỷ chân cô bị thương có cần xử lý một chút không cà phê của đoàn vẫn luôn rất nóng đó người hóa trang đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi Nhẹ giọng hỏi, anh ta làm việc ở đây rất nhiều năm rồi, đã quen nhìn thấy điển viên cải vả chỉ là tính tình của Úc Noãn Tâm quá tốt, làm cho anh ta có cảm giác nàng không biết nổi giận, chiếc gương phản chiếu đôi má đẹp như hoa của Úc Noãn Tâm, khóe môi nàng có chút thản nhiên, không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chuyện này đừng cho đạo diễn biết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, nhưng mà, làm việc đi, chút nữa trợ lý đạo diễn lại đến thúc giục, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không nên làm náo động để mọi người đều biết. Giọng nói của Úc noãn tâm nhẹ nhàng như suối, lại ngắm vào lòng người, người hóa trang than lên một tiếng bất đắc dĩ. Ở cái giới giải trí này, không phải cứ tính tình tốt, biết khoan dung độ lượng là có thể dàn xếp ổn thỏa, nhất là loại người chuyên môn bới móc như an nhã, càng nhường nhìn thì càng phản tác dụng. Cô ta sẽ không cảm tạ sự rộng lượng không tính toán của nàng, ngược lại sẽ cho rằng thái độ hờ hững này là khinh thường cô ta, quả nhiên. Chiếc chị kẻ mày trong tay thợ hóa trang còn. Chưa kịp vẽ lên chân mày của út Noãn Tâm Thì trong gương đã phản chiếu ra gương mặt Giận dữ bất mãn của An Nhã Úc Noãn Tâm, cô có ý gì Cô cho rằng tôi cố ý sao Thương tích của cô là do cô tạo thành Liên quan gì đến tôi Chân mày út Noãn Tâm nhíu lại một cái Trong lòng có chút phiền chán Ê, An Nhã, cô còn không chịu để yên sao út Tỷ đã không tính toán với cô rồi Cô còn muốn thế nào nữa Vừa rồi rốt cuộc là ai cố ý Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Cô đừng quá đáng Trợ lý Đào Ni quăng học phấn trong tay xuống, chống nạnh trừng mắt nhìn an nhã quát lớn, an nhã vòng tay trước ngực, ánh mắt khinh thường đảo qua út mãn tâm trong gương, lạnh lùng nói, thật không phải là một trợ lý bình thường. Đào Ni, cô cho rằng chủ nhân mà cô đang hầu hạ là cái gì, còn chưa đạt được ảnh hậu đã ở đây làm ra vẻ đàn chị giả bộ trọng lượng ở trước mặt tôi, thật là tức cười. Cũng đúng thôi, chủ nhân của cô có chỗ dựa vững chắc là hoác thiên kình mà, đương nhiên mọi việc đều thuận lợi rồi, nhưng nói lại cũng thật là đê tiện. Vì để có thể ngồi lên vị trí đó, dĩ nhiên bức ngu ngọc phát điên mà giành lấy, chủ nhân của cô thật là có bản lĩnh, an nhã tôi tự thấy mình không bằng nha, an nhã, cô đừng càng nói càng không có chừng mực, ai nói ngu ngọc là do Úc tỷ bức điên, cô không bằng không chứng dựa vào cái gì mà nói vậy, Đào Ni tức giận bất bình, Đào Ni, Úc. Noãn tâm mở miệng nhắc lời của nàng, sau đó ánh mắt lơ đã nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Đào Ni trong gương, thẳng nhiên nói. Nếu như cô vì chuyện đánh rơi cà phê vừa rồi mà dây dưa không thôi thì thật xin lỗi Tôi không thể xin lỗi cô Có điều, hiện giờ cô nói những lời phỉ báng như vậy Có phải nên xin lỗi tôi hay không? An Nhã giống như là nghe được một chuyện vô cùng tức cười Lập tức tiếng lên, cười lạnh, không phải chứ út Tỷ, Lẽ nào tôi nói sao rồi sao? Hiện tại ai cũng biết ngu ngọc là bị cô bức điên Là cô dùng sắc đẹp để khiến cho Hoắc tiên sinh chú ý Nghe nói vì để có thể lập tức nổi tiếng mà cô dồn không ít công sức lên người Hoắc tiên sinh Kết quả là cô thực sự thành công. Hiện tại có ai không biết danh tiếng của Úc Noãn Tâm cô. Nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ. Theo lý mà nói thì tả tiên sinh và Hoắc tiên sinh thực lực tương đương nhau. Cô hoàn toàn có thể bắt cá hai tay mà. Dựa vào thực lực của cô hoàn toàn có thể nắm trong tay hai người đàn ông này. Cần gì phải tuyển ra một người đây. An nhã. Đủ rồi đó. Xin lỗi đi. Giọng của Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu lạnh dần. Ngay cả ánh mắt vẫn luôn đạm mạc cũng lộ vẻ lạnh lẽo. Giống như là có một tia sắc bén từ trong người nạn bắn ra khiến cho An Nhã không khỏi ngẩn ra. Cô, cô nói cái gì? Tôi muốn cô xin lỗi vì những lời mình vừa nói. Úc Noãn Tâm lặp lại một lần nữa, An Nhã khịt mũi cười. Muốn tôi xin lỗi cô, cô không có vấn đề đó chứ? Tôi gọi cô một tiếng Úc Tỷ là vì nể cô là tiền bối. Không phải cô thật sự cho rằng tôi sẽ cung kính với cô đó chứ? Hiện tại ở trong này ai mà chẳng biết thủ đoạn của Úc Noãn Tâm cô có bao nhiêu cao minh. Ngay cả hoắc Tiên Sinh cũng bị cô mê hoặc đến lú lẫn rồi Ngay cả hôn ước cũng hủy bỏ, tôi thấy cô cũng đừng đắc ý như vậy, cô cho là mình có thể oai phong được bao lâu. Nói không chừng cuối cùng ngay cả kết cục của Ngu Ngọc cũng không bằng đó, nói trắng ra cô không phải là một dâm phụ bị đàn ông bao dưỡng sao, còn không biết thẹn mà đứng trước mặt tôi, chát, tiếng một cái tác lanh lãnh vang lên trong không khí, động tác đột ngột khiến lời nói của An Nhã bỗng im bặt, thở hóa trang đang dơ chỉ kẻ mày đứng ở đó, ngẫn cả người, khuôn mặt vốn đang tức giận của Đào Ni cũng giật mình, trợn to mắt. há hốc mồm ngơ ngác nhìn út noãn tâm, mà An Nhã sớm đã kinh ngạc trận to mắt, vô thức che mặt, không thể tin nổi nhìn cô gái trước mặt, một lúc sau mới phản ứng lại. Sau một phút, cô ta bỗng nhiên giơ tay lên chuẩn, bị hung hăng tác trở lại, tá đào ni vô thức hét lớn một tiếng, không đợi âm thanh của nàng thét ra hết liền thấy bàn tay vung lên của An Nhã bị út noãn tâm nhanh nhẹn bắt lấy. Ngay sau đó, chát, út noãn tâm lại đánh một tác nữa, lần này là hung hăng đánh vào má trái của An Nhã. Lập tức cả khuôn mặt của An Nhã đều trở nên sưng đỏ Cực kỳ khó coi Cô Cô, An Nhã chưa từng chịu uất tức như vậy Tuy nói là người mới vào nghệ Nhưng gia thế hiển hách như cô ta sớm Đã quen được tiền hô hậu ủng Cho nên trong nhất thời rất tức giận Ánh mắt tràn ngập thù hận thợ hóa trang và đào ni quả thật ngẩn ra Kỳ thực không riêng gì bọn họ Ngay cả ông Dương và Tiêu Minh Hy Vừa đẩy cửa đi vào cũng sửng sốt phải dừng bước Bọn họ biết út noãn tâm lâu như vậy Cho tới giờ chưa từng thấy nàng tức giận đến thế. Trong giới giải trí nàng có tiếng là tính tình rất tốt, hơn nữa đối với người mới thì càng ôn hòa. Cho dù bây giờ rất nổi tiếng nhưng bất luận là đối với nghệ sĩ trong giới hay là các nhân viên thì thái độ vẫn rất thân thiện. Hôm nay sao lại, Úc Noãn Tâm cố gắng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi tới trước mặt an nhã. Đôi mắt sáng rực như thủy tinh ngâm trong băng tuyết, phát ra ánh sáng khiến cho người ta không rét mà run. Nàng lạnh lùng mở miệng, cô đã gọi tôi một tiếng tiền bối. Vậy tôi đây sẽ cố gắng dạy dỗ cô làm cách nào tôn trọng tiền bối Nếu tôi đem tất cả những lời cô nói hôm nay giao cho cảnh sát Hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng Còn nữa, cô không những phải tôn trọng tôi Còn phải tôn trọng cả Ngu Ngọc Tôi có thể nói cho cô Ngu Ngọc chỉ là tinh thần không được tốt mà thôi Cũng không phải để cho người mới các cô rỗi rãi mà say sư bình phẩm Cô cho rằng tôi tự cao tự đại cũng được Ra vẻ ta đây cũng được Hôm nay tôi muốn dùng hai cái tác này đến thức tỉnh cô có thời gian thì nên đi nghiên cứu kịch bản, nghĩ xem sau này nên làm thế nào để phát triển mới là việc đúng đắn. Mỗi ngày đều cứ oán người trách đời như vậy có ý nghĩa sao? Tôi khuyên thái độ sau này của cô nên thận trọng một chút cho tôi, đừng ý mình là con nhà giàu mà được voi đòi tiên. Giọng của nàng không lớn nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ vang vọng, đến mức mặt an nhã vừa đỏ vừa trắng. Út noãn tâm, cô, cô dám đánh tôi, tôi phải kiện cô cố ý đã thương người khác. Tất cả mọi người ở đây là nhân chứng, Cô ta chỉ vào út noãn tâm mà thét chói tai, bất cứ lúc nào cũng chào đón. Út noãn tâm đón nhận ánh mắt của cô ta, cười nhạt một tiếng. Tôi có rất nhiều thời gian phụng bồi, đến lúc đó xem thử là tôi xuống đài hay là cô mất mặt. Cô cũng nói rồi đó, tôi có hoác thiên kình chống lưng mà. Tôi là nghệ sĩ trong tay hoắc thị, cô cho là chỉ bằng một chút năng lực của cô thì có thể làm gì tôi. Thật ra, nàng không muốn nói như vậy chút nào, lại càng không muốn đem tên của hoác thiên kình ra bởi vì nàng coi đó là một loại sĩ nhục. Mà cách làm như ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ, hai cái tác này đánh xuống lại khiến cho những phiền muộn mấy ngày nay của nàng bị quét sạch. Tiêu Minh Hy cùng Ôn Dương vẫn ngây ngốc nhìn Úc Noãn Tâm như cũ, giống như là nhìn thấy một người xa lạ, an nhã tức giận đến nghiến răng, Cô ta hận không thể tiến lên trả lại hai cái tác nhưng lại bị khí lạnh tỏa ra từ người Úc Noãn Tâm áp bức, nhìn thấy Ôn Dương bèn lập tức mè nhèo không buông tha. Đạo diễn, anh thấy rồi đó, Úc Noãn Tâm thật quá, đáng, tự nhiên lại đánh tôi. Cái này, ông Dương khó xử, đạo diễn, chuyện này không liên quan gì tới Úc Tỷ, là cô ta cố ý đổ cà phê làm bỏng chân của Úc Tỷ trước, sau đó còn khiêu khích chăm chọc Úc Tỷ, Úc Tỷ mới ra tay dạy dỗ cô ta một chút, vừa rồi cô ta rất quá đáng. Đào Ni cực kỳ tức giận vội vàng tiến lên giải thích, hai cái tác này của Úc noãn tâm khiến cho lòng cô rất sảng khoái, loại người đê tiện này thì cần phải dùng cách thức này mà đối xử, tiêu minh hi nghe xong, sắc mặt hơi cả kinh. Nhanh chóng tiến lên ân cần nhìn út Noãn Tâm. Noãn Tâm, chân của em bị thương sao? Để anh xem xem. Không sao. Úc Noãn Tâm thản nhiên đáp. Sau khi thấy ôn Dương nhíu mày liền nói. Đạo diễn, anh không cần khó xử. Quả thực là tôi đã đánh An Nhã hai cái tác. Đạo diễn, anh nghe thấy không? Cô ta đã thừa nhận rồi. Anh xem mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả lên. Làm sao đóng phim được? Đạo diễn, anh phải giải quyết mới được. An Nhã, cô muốn tôi giải quyết thế nào đây? cách của Noãn Tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì sao cô ấy có thể làm như vậy? Có phải là lời nói của cô rất quá đáng hay không? Ông Dương tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Úc Noãn Tâm. Nàng không phải là loại nghệ sĩ thích gây sự. Đạo diễn, sao anh có thể? An Nhã còn chưa nói xong. Đột nhiên cửa phòng hóa trang bị mở ra. Ngay sau đó một đám phóng viên cầm camera tiến vào. Đám phóng viên này vốn dĩ là tới đoàn làm phim để săn tin. Không ngờ nghe thấy trong phòng hóa trang ồn ào huyên náo Tính nhạy cảm với tin tức trời sinh khiến cho mỗi người bọn họ đều giống như được tiêm thuốc kích thích Ông Dương thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm trọng Nguồn, http 2.2 gạch chéo thê gòi chấm c-o-m-a-n nhả lại lập tức la lên ta mọi người tới rất đúng lúc Mau xem vị út ngoãn tâm tiểu thư nổi tiếng cả bầu trời này Cô ta đang ra vẽ ta đây Mọi người có thấy không? Cô ta vừa mới bắt nạt người mới như tôi Còn đánh tôi hai cái tác Các phóng viên vừa nghe vậy, giống như ông thấy được mật hoa, ồn một tiếng kéo lên, cho dù ông Dương cùng Tiêu Minh hiên ngăn cản cũng vô ích. An Tiểu Thư, là thật sao? Cô nói út Noãn Tâm vừa đánh cô hai cái tác. út Tiểu Thư, cô nói chút gì đi, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cô thực sự bắt nạt người mới sao? Các phóng viên đều ồn ảo xôn xao cả lên, túc Noãn Tâm nghiêm mặt không nói lời nào. An Nhã ở bên cạnh thì lập tức giả vờ uất ức, thậm chí bắt đầu khóc lóc, mọi người xem đi. Mặt của tôi đều bị cô ta đánh sưng cả, chẳng lẽ còn giả bộ được sao? Vừa rồi tôi chỉ nêu lên chút ý kiến với cô ta mà thôi, cô ta liền lấy điều bộ của tiền bối dạy dỗ tôi, sao cô ta có thể ức hiếp người như vậy chứ? Ô ô, trong nhất thời, tiếng khóc lóc trong phòng hóa trang liên tục vang lên, mà đa số mọi người thường hay thông cảm với kẻ yếu, hơn nửa mặt an nhã lại sưng đỏ lên. bởi thế cho nên các phong viên đem toàn bộ nghi ngờ trút lên người út noãn tâm tất cả hiện trường đều hỗn loạn nhà hàng dành cho hội viên cao cấp ua tuêm lạnh như nước âm nhạc khe khẽ lan tràn ra khắp không gian trong phòng ăn bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm đèn màu rực rỡ bên trong út noãn tâm lại lặng lẽ uống cà phê từng ngụm từng ngụm, giống như là đang nhắm nháp hoặc là đang suy ngẫm tiêu minh hi ngồi ở đối diện vẫn đang chăm chú nhìn nàng anh tưởng rằng dưới tình huống hôm nay em sẽ về nhà mà nghỉ ngơi Ít nhất sẽ không kiên trì đóng phim Tiêu Minh Hi phá vỡ bầu không khí yên lặng vẻ quan tâm trong mắt lộ ra rất rõ ràng